Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh chỉ mong có được một người vợ nhà quê như em thôi Rồi gã cười Nói đùa với em vậy thôi Chứ quê hay tỉnh thì chủ yếu cũng đều là do áo quần bề ngoài cả Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân Cởi quần áo ra thì ai cũng giống như ai Làm sao phân biệt được nhà quê hay là tỉnh Hằng hài lòng với nhận xét của Phong. Nàng trở lại giường, quăng sắp vải và lấy áo mặc vào. Nàng gật đầu nhận xét. Đẹp thật anh nhỉ. Bán chạy là phải. Phong nhấn mạnh. Chính vì thế lần này anh mới dốc ra cả mấy cây vàng để đổ vào đấy. Cái khó là làm thế nào tìm được chỗ in đẹp. Nhiều kiểu bông. Anh chỉ hơn người ta có chỗ ấy thôi. Em biết không? anh mò mẫm vào trong chợ lớn, mấy kiếm rả chỗ im. Phải nhanh tay, trên này mai ai cũng biết thì mất độc quyền ngay. Rồi giá hạ giọng tha thiết. Chuyến này em lên bốn thứ này về ngoài đấy. Chỉ một thứ này thôi. Không cần phải mua bất cứ thứ gì khác. Hết đi lọt là giàu to. Rồi sợ hàng ngần ngại, phong thêm. Anh còn mấy ngàn tiền mặt. Anh có vô luôn với em. Lần sau em vào lời lãi thế nào thì em chia cho anh. Hằn ngắt lời. Cầm tiền của anh mua hàng về ngoài ấy, ngộ nhỡ mất tất thì em lấy gì mà trả lại? Phong nghiêm mặt. Giờ này mà em còn nói thế. Cổ anh cũng như của em, mất thì thôi chứ. Chả nhẽ em có lời mà lại quyến anh? Hằng chớp mắt cảm động gật đầu. Phong lại thêm: "Còn hai lạng vàng em cho anh mượn ấy thì sáng mai anh sẽ đi gặp con mẹ ba đòi nợ cho bằng được để đưa lại cho em." Hằng nói theo thói quen: "Thư thả vài hôm nữa cũng được, em còn ở đây mà." Phong nghiêm mặt lắc đầu. "Đâu có được. Vẫn biết là em yêu anh nhưng tiền bạc anh muốn đâu ra đấy. Nói riêng với em." Còn mẹ bà thiếu anh tới 5 cây. Quá hẳn cả tháng nay chưa trả. Nói nào ngay thì cũng tại anh bận quá. Không có thị giờ gặp mụ ấy. Nhưng mà thôi bỏ chuyện đó đi. Bây giờ anh mời em đi ăn. Em đi đường xa chắc cũng đói lắm rồi. Hằng trải đầu thay quần áo rồi leo lên ngồi yên sau hông đa. Quang cánh tay ôm lấy bụng Phong. Bà cụ hàng xóm đang tưới rau trước cửa, nhìn hai người bằng cặp mắt lạnh nhạt và quay mặt đi. Phong đưa nàng ra chợ cũ ăn cơm tây, rồi lái xe chậm chậm dọc theo bờ sông hóng mát. Nàng tựa đầu vào vai Phong, lãng mạn nghĩ đến ngày sẽ dứt hẳn chồng con, từ dã căn nhà tăm tối ngoài kia để dọn vào sống hạnh hạnh trong này với Phong. Nàng nói nhỏ vào tai Phong: Cứ được sống mãi như thế này thì thích nhỉ." Phong ngoái cổ lại nhấn mạnh. "Thì chính anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà em đâu có thèm nghe. Hay là thôi, chuyến này đừng về nữa." Hằng im lặng thở dài. Phong cho xe dừng lại, đưa Hằng vào một tiệm giải khát lộ thiên trên bến tàu. Dù rằng cả hai còn no bụng và không ai khát nước, Hằng thích cái khung cảnh lãng mạn và thơ mộng mà cả đời nàng chỉ thấy mô tả trong tiểu thuyết. Mãi đến gần nửa đêm, gió sông thổi hát lên từng chập, làm hằng gai gai lạnh, phong mới đưa nàng về. Đêm hôm ấy, hai người thức rất khuya nên mãi gần trưa hôm sau mới dậy nổi. Chuyện làm ăn đã thỏa thuận với nhau xong cả. Hằng an tâm dốc hết tiền ra mua vải. Bởi từ trước đến nay dường như bất cứ lời khuyên nào của Phong cũng đều đúng cả. Và lại cái quy luật tình cảm ngàn đời vẫn thế. Con gái lúc còn độc thân, tùy yêu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net